Các bạn đang nghe tại audio.net Giúp đỡ bạn họ Ra vào câu lạc bộ cao cấp này, phần lớn là đàn ông nhiều tiền. Có thể vào tuyệt đối chính là người có địa vị nhất định trên thương trường. Lúc này làm vũ đường đang gục khuôn mặt tuấn tú, dầu dĩ uống rượu. Thật sự rất phiền. Sinh ở danh môn thế giao của một kẻ có tiền, có khi thật sự là một loại gánh nặng. Năm anh em đều có chỗ không may mắn. Anh cả trồn đến nước Đức, anh họ thứ hai cũng chạy trốn tới nước Pháp. Chỉ còn anh, tuổi lớn nhất Thành dê con đợi làm thịt Có một đồng lớn, nhân sĩ có lòng Muốn thay anh nối tơ hồng 29 tuổi là đã già sao? Anh đối với phụ nữ không bị điện giật Thì có biện pháp gì? Anh không giống anh cả Cùng anh hai, lằng nhằng như vậy Không chịu ổn định Anh chính là thành tâm quả dục tâm trong sáng Chẳng lẽ cũng sai sao? Gần đây bởi vì khẩu vị không tốt Khuôn mặt gầy đi một chút liền bị người trong nhà cho là chưa thỏa mãn dục vọng. Việc này, việc này muốn giải thích như thế nào đây? Nhưng có một nguyên nhân khác càng làm cho anh ấm ức, là anh nhận phát hiện mình sinh ra hứng thú với đàn ông, nhưng không thể thừa nhận mình là một kẻ đồng tình luyện ái. Anh tiêu tiền tìm phụ nữ, nhưng không thể có biện pháp miên cưỡng lên giường với họ, cảm thấy không thích hợp. Nhưng đến tuần cùng gặp quỷ lại là ở chỗ nào? cho nên anh mới buồn bực đến nơi này mãnh liệt rót rượu, hy vọng quyền mất phiền não. Nhưng mượn rượu giải sầu, sầu càng sâu. Tâm tình của anh dường như vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Hai, tiểu thư, cô thật xinh đẹp. Cảm ơn. Một ly cà phê. Đột nhiên một tiếng nói trong trẻo, giống như là đã từng quen biết, vang lên ở cách đó không xa. Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện ở bàn phía nghiêng đối diện. Thấy được nhị thiếu gia lâu thị Nói về lâu bộ hiên này Anh cũng rất hiếu kỳ bảo viết các tin đồn liên quan đến với thế giới ngoài Của anh ta rất ít Anh ta cũng rất ít tham dự tiệc rượu làm ăn Nhưng mọi người quan biết Hoặc đã tưởng là ăn với anh ta Thì lại đánh giá cực cao với anh ta Cho nên anh ta tuyệt không cải lờ phất phơ Thoạt nhìn bề ngoài như vậy Nhưng lúc này người anh Không mong muốn nhìn thấy nhất Chính là lâu bộ hiên Nhưng nhìn nhìn, anh lại nở nụ cười Bởi vì nhìn thấy lâu bộ hiền Chọc nữ phục vụ đến mặt đỏ bừng Lại vẫn tỏ vẻ nhàn nhã Vẫn cười hì hì, vô cùng nhàn nhã thong rong Rõ ràng cũng là đùa giỡn Nhưng lâu bộ hiền lại làm ra vẻ vô hại Mà thú vị Chỉ có đường sự bị nhắm chúng là giả ngượng ngùng Những người đứng xem bật cười Anh ta cũng không có sắc tâm Thuần túy chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi Nhưng một năm sinh lớn Vẫn chưa hết tính trẻ con Khiến người yêu thích Kế tiếp, làm vũ đường đột nhiên kinh ngạc, chỉ thấy lâu nhị thiếu xoay người lật tay, không nghiêng lệch tiếp được một cái khai sắp rơi xuống đất. Tay trái lại đỡ người phục vụ bị đụng vào, mà cà phê trên bàn lại chưa vơi đi chút nào. Thần thủ thoàn thoát quả thật rất đẹp mắt, hình ảnh như là trong phim võ hiệp mới có thể xuất hiện lại xảy ra ở trước mắt. Bành bạch, không hẹn mà cùng tiếng vỗ tay bốn phía vàng lên như sấm. Cảm ơn, dài nhân thoát tai nạn đỏ mặt nói lời cảm tạ Cẩn thận một chút. Lâu bộ vũ mỉm cười đem khay trả lại cho người phục vụ trở về vị trí của mình. Không biết xuất phát từ tâm lý gì rõ ràng cảnh cáo mình nên cách xa anh ta một chút để tránh thật sự lâm vào vực sâu vạn trượng. Nhưng anh vẫn là không quản được lòng mình đi về phía lâu nhị thiếu. Lam Tổng Cô cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép nói. Mời ngồi. Muốn mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Muốn uống thứ gì? Cà phê. Lam vũ đường đột nhiên mất đi hứng thú với uống rượu, chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn đến anh thì tâm tình đều trở nên tốt lắm. Có lẽ là do anh luôn luôn mỉm cười. Anh tìm cho mình một lý do hơi gượng ép. Trong mắt của lầu bộ vũ chuyển động, hạ giọng thần bí nói. Làm tổng, vì sao anh đều không có mỹ nữ ở bên? Thợ bạn gái ghen sao? Nói thật ra bộ dáng của cô bây giờ thật sự rất nhiều chuyện. Cho dù bề ngoài nam tình hoa thế nào, trong xương cốt của cô vẫn là phụ nữ. Làm vụ đường không dự đoán được lâu nhị thiếu sẽ hỏi điều này, giật mình sừng sốt. Tôi không có bạn gái. Cậu không phải cũng rất ít tìm bạn gái sao? Anh đem vấn đề ném trở lại. Haha, <cười> cô cười mỉa hai tiếng, hơi khó mở miệng. Không gạt anh. Tiểu mẫu sư tử nhà chúng tôi kia có tình cảm luyến huynh nghiêm trọng. Hại tôi... Cô nhún vai. Anh thiếu chút nữa không chú ý hình tượng cười to ra. Tuy rằng không tin lời của anh ta nhưng biểu tình lại khiến người ta buồn cười anh ta thật là một kẻ dở hơi làm tổng gọi tôi là Vũ đường đi đường khách sao quá anh quyết định kết giao với người bạn này tên này làm cho anh cực kỳ thích okay. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net